Rokie xin chào quý vị các bạn, chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ chuyện Thế quân dị thú, trên kênh youtube mây chuyện diễn đau lực kỳ Các bạn nhớ để lại một like, một xem, subscribe Còn 1 ý kiến để kênh càng phát triển nha, cảm ơn tất cả các bạn Tập 7 Ngày thứ hai Lâm Phảm vốn năng định đi rèn luyện tăng độ thuần thục Lại bị chủ thế thửa gọi đến Lãi chủ à, tìm ta có chuyện gì? Không có chuyện gì thì ta phải đi tu luyện đây Lâm Phạm đang càng ngày càng có tạo nghệ thâm sâu Đối với thiết đẩu công Thậm chí qua một lần đụng bay nghiêm húc này Hắn ta lại càng xem trọng võ học bình thường Không có gì lạ này Chủ tế tửa không nhiều lời Dẫn theo Lâm Phạm vào trong phòng điều trị Chỉ thấy trên giường bệnh có một người đang nằm Nhìn kỹ không phải Chính là nghiêm húc đó sao Sống hay chết rồi Lâm Phạm hỏi Dù sao thì có chết cũng chẳng liên quan gì đến hắn cả Cũng không phải do hắn chủ động ra tay Mà là do đối phương khiêu khích trước Không phải nói hắn tu luyện cái thiết ẩu công Mà đến chó cũng không tu luyện sao Cái này đặt lên người ai thì cũng không thể nào chịu được Còn giống Nhưng không tỉnh được Hình như đã trở thành người thực vật rồi Chú Thế thừa nói Vậy thì xem như là phế rồi Chồng thận thế mà biến thành người thực vật Vậy thì chẳng khác nào phế vật rồi Lâm Phạm À Người đã sống phát hiện ra rồi phải không Chú Thế Thửa nhòn giọng nói Lâm Phàm sừng sốt nhìn chu Thế thừa Sau đó ngậm nghĩ Trong nhai mắt hiểu ra lời này có ý gì Sau đó chân thành nói À ta còn thật nào phát hiện ra gia hỏa này không phải người tốt Lén lén lút lút Vô cùng hèn mọn Tướng mạo vừa nhìn đã biết là không ổn Nếu như là người tốt Sao có thể bị hồi như vậy Chủ tế thừa vô cùng vui mừng Nếu như muốn sống sót ở trong thận thế Không chỉ cần có thực lực Mà cần phải có đầu óc thông minh Rất rõ ràng Lâm Phàm trước mặt này có cả hai Đây là nhân tài khan hiếm nhất Ở trong tận thế Bởi vậy hắn ta thật sự rất coi trọng lâm phẳng Chủ Thế Tử nói Không rồi Ta đã xúi dụng được một người trong đám bọn hắn Biết được mục đích thật sự bọn hắn lên đây Hoàn bình không có chết Còn sống Đang nghĩ đến chuyện nội ứng ngoại hợp Chiếm lĩnh khu tập trung yếu loạn của chúng ta Mà ta không nói cho bất cứ ai biết cả Chính là muốn xem thử trước Làm sao có thể trong tình huống thần không biết Quỷ không hay Mà từ từ chia rẽ Nhưng mà bây giờ không ngờ ngươi lại phát hiện ra được Thậm chí còn sớm bố trí Ả Lâm Phạm nháy mắt Bố trí, ta thì có cái bố trí gì chứ Chủ thế thừa cười Vỗ nhẹ bảng vai của Lâm Phàm Ngươi còn cùng ta đóng kịch à <cười> Có phải ngươi đã sớm cảm thấy những giác tình giỏ Và lớp sát giỏ kia là Của khu tập trung Bảo Phong Sẽ chiếm lĩnh khu tập trung của chúng ta không Lâm Phàm gật đầu Ờ, ta có thể gặp đầu mấy người sống, sống sót chạy cái nạn ta cảm thấy có thể có một ngày như vậy. Xem đi, ta đã nói rồi mà. Chủ thế thừa tỏ vẻ, ngươi đóng kịch với ta làm cái gì? Ta nhìn một chút đã nhìn ra rồi. Cho đời người đã sớm tu luyện thiết đầu công mà ngươi nói, mà hành vi của ngươi thì rất dễ khiến người khác khó hiểu. Người trong khu tập trung chúng ta chắc chắn sẽ không nói gì, nhưng những giác tình giả đầu nhập vào chúng ta kia nhất định sẽ hỏi thăm trước, thậm chí còn chê cười trả phúng. Cho nên ngươi mới nhân cơ hội này trực tiếp lấy lý do đối phương trả phúng ngươi Không một chút sơ hở mà hạ được một người Ngươi nói xem tao nói có đúng không Nghe lời lão chú nói như lời này Lâm Phàm có chút hoang mang Chú thấy thừa thấy Lâm Phàm không nói gì Chỉ là lộ ra vẻ mặt khép sợ Là hắn ta biết chính mình nói quả nhiên không sai Vẻ mặt như vậy chính là kinh ngạc Vì bị người khác suy luận ra chân tướng Hắn ta rất thấu hiểu chuyện này Lâm Phạm à Ta không thổi cầu vòng với ngươi nữa Ngươi đừng thấy ta bình thường Không có gì lạ Từ ta khi còn bé, đã lập chí muốn trở thành một tiểu thuyết gia truy luận, nhưng à, Được rồi, dù sao thì ngươi chỉ cần trả lời ta. Ta nói có đúng hay không? Suy nghĩ của ngươi, ta nhìn thấu rồi. Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi thở dài. À, được rồi, không ngờ bị ngươi nhìn thấu, không sai, ngả bài, ngươi nói đúng. Được câu trả lời khẳng định, chủ Thế Thừa nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười đắc ý. Bề mặt khi nhìn Lâm Phàm có một cảm giác như đang nhìn Người có cùng trí hướng Người có thể hiểu ta Ta có thể hiểu người Đây chính là biểu hiện của người cùng tần số đó Vậy còn hắn thì sao Đâm Phạm trì và nghiêm hút hỏi Chủ tế tử nói Bây giờ hắn đã trở thành người thực vật Không có bất cứ uy hiếp nào cả Nhưng mà tạm thời cũng không thể làm gì hắn Giác tình giả và liệp sát giả Của khu tập trung bảng phong Ta nghĩ sẽ còn xuất hiện đợt thứ 2 À vậy thì ta đi tu luyện đây Đâm Phạm nói Chú Thế Thừa Được, chân đấu của chúng ta còn chưa kết thúc ngụy trang của ngươi vẫn còn hữu dụng Rồi, chỉ là vất vả cho đầu của ngươi Nhớ kỹ, đừng có dùng sức Nếu như thực sự khiến đầu của ngươi bị thương thì không tốt Lâm Phàm không biết nói gì Lâm Phàm tạm biệt chu Thế Thừa rời đi Lúc này trong ánh mắt lộ ra một tia thông thái Trí tuệ Tại ưu tú như vậy, thật sự không thể nào giấu được Nghe đến những thứ này Lâm Phàm lại vì sự cơ trí của mình Mà tự hào Nửa đường gặp được huynh mội Lục Sơn Lục đại ca Chào các ngươi Lâm Phạm chủ động ra trò hỏi Lục Sơn là ân nhân cứu mạng của hắn Lục trước khi vừa mới xuyên không đến đây Nếu như không có hai huynh muội này Dẫn hắn về Hậu quả sẽ hỏng mét Lục Sơn cười nói <cười> Đừng gọi ta là Lục Sơn đại ca Gọi ta là lão Lục được rồi Lâm Phàm giờ là giác tỉnh giả Đệ vị ở trong khu tập trung yếu loan này Cao hơn bọn hắn rất nhiều Đâu thể để cho người ta gọi chính mình là đại ca Cái này không tốt Lục Sơn đại ca đứng mắt khách sáo Ờ, có người đi, đi đâu thế Đâm phẩm hỏi Lục Sơn nói Ta và các và ta chuẩn bị đi ra ngoài Săn giết dị thú Lục Sơn nói Mức độ tăng cường của thị dị thú thật sự là quá yếu Muốn đi ra bên ngoài thử vận may Xem xét có thể săn giết dị thú cấp 2 hay không Lấy được huyết tinh Nàng cũng sắp trở thành liệp sát giả cấp 3 rồi Lâm Phạm biết huynh muội này Vẫn luôn bên nhau hỗ trợ Lục Sơn cả Trong hoàng thời gian này Các người tốt nhất đừng có ra ngoài Lâm Phạm nói Về mặt Lục Sơn khó hiểu Không biết vì sao Lâm Phạm lại nói như vậy Sau đó Lâm Phạm dẫn bọn hắn Đến một nơi hẻo lánh Nói tình huống gần đây một chút Sau khi biết được hàng bình Của khu tập trung bảo phòng không chết Có thể tùy tiện chiếm lĩnh nơi này Trong ngày mắt hắn ta đã hiểu ra Cảm thấy Lâm Phạm nói rất đúng Với tình hình trước mắt quả thật không thể ra ngoài Vì sao Lâm Phạm nói hắn ta những chuyện này Chủ yếu cũng là vì nhìn ra được Lục Sơn rất đáng tin Quan trọng nhất là Hàn Bình nhất định đang ẩn nấp ở một chỗ nào đó gần Khu tập trung yếu loạn Đỡ như không gặp may Hai bên chạm mặt Tình huống đó sẽ rất tồi thệ À hiểu rồi Lục Sơn gật đầu Sau đó cùng mội mội rời đi lôi kéo quan hệ không phải nhất thời Là có thể làm được Nhất định phải có thời gian Cứ không ngừng tiếp xúc, quan hệ sẽ trở nên tốt hơn. Đợi đến khi đó, Lâm Phàm hắn sẽ có thêm thành viên ở trong tổ chức của mình, có đồng bạn đáng tin tưởng của mình. Quay lại bãi đất trống, tiếp tục cầm vốt đập đầu. Mà khi hắn đang đập đầu, ở đằng xa có một bóng người, đang nhọc ngó. Hắn ta chính là hạ hạo. Sau khi nhìn thấy hành vi cử chỉ của Lâm Phạm, hắn ta cũng hơi kinh hãi. Dù sao thì từ sau khi tận thế bộc phát cho đến bây giờ, Vẫn chưa gặp được hành vi cổ quái như vậy Dạ hỏa này Con mẹ nó lúc thật là có bệnh Nghiêm húc cũng là rảnh rỗi mà đi gây chuyện mà Hà hảo quan xa một lát Yên lặng rời đi Ngay cả nghiêm húc cũng bị đối phương đập đầu Đang hôn mề Nằm ở chỗ đó đến giờ vẫn không tỉnh lại ai thật là xuất sư bất lợi mà Vốn dĩ số lượng giác tỉnh Giao bọn hắn đã rất ít Bây giờ con mẹ nó lại hao tổn với một người Nếu để cho hàn ca biết Hàng ca tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đỉnh Ở trong khu tập trung Lâm Phạm không để ý đến tình hình xung quanh Toàn tâm toàn ý tu luyện Lên độ thuần thuộc của thiết đồng công Khi thuật thổ nạp được sự đổi lại Hàn ta phát hiện Chuyện khơi dạy tiềm năng trong cơ thể Không phải là chuyện nằm mơ Hàn thật sự càng ngày càng có một cảm giác huyền diệu Chỉ là còn rất yếu Ngày tiếp theo Khu tập trung yếu loàn Lại ngay đón một nhóm người sống sót mới Chú Thế Thừa biết được tin tức đận sớm đến bên từ ngoài Mà Lâm Phàm thì cũng dừng tu luyện Đến cùng Hắn cũng muốn nhìn xem Hàn Bình Rốt cuộc muốn thế nào Lâm Phạm đếm kỹ nhân số Một giác tình giả Sáu vị liệp sát giả Khi hắn muốn nhìn xem một chút Đám gia hòa kia đến cùng là dùng cách gì Để lừa dối chu Thế Thừa Lại không tưởng tượng được có tình huống khác xảy ra Vị giác tình ra sẫn đầu, phịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, lệ rơi đẩy mặt, thần sắc kích động, may mắn màn hát lên. Cuối cùng cũng thoát được rồi, cuối cùng cũng thoát được rồi. Hành động này ngay cả chú Thế Thừa cũng có chút hoang màng. Các người suốt cuộc đang diễn màn nào thế? Nhưng mà chú Thế Thừa vẫn giả vờ, không biết gì cả. Nâng đối phương dậy Cái gì mà thoát được rồi? chu cả chúng ta biết người là người quản lý của nơi này. Hàn Bình bảo chúng ta giả vào đầu nhập vào chỗ của ngươi Sau đó cùng hắn nội ứng ngoại hợp Cỡ ngép công chiếm nơi này Nhưng mà chúng ta từng nghe nói đến cách làm người của người Cho nên chúng ta giả bộ đồng ý Thật ra đang muốn nói cho người biết Chúng ta thật sự không muốn bị Hàn Bình khống chế Hứa thường kích động nói Hả? Chủ thế thường giả bộ kinh ngạc Hàn Bình không có chết à? Vậy những người trước đó biết Lại nói hắn bị hai con dị thu cấp 3 bao vây Như thế mà hắn còn có thể trốn được à? Trường 85 Các người để ta chỗ này diễn kịch sao Hứa thượng nói Tình hình lúc đó quá huấn loạn Chúng ta cho rằng Hàn Bình nhất định sẽ chết Nhưng ai có thể ngờ đến Xúc sinh Hàn Bình kia cực vì sống sót Thế mà ném đồng bạn bên cạnh vào trong miệng của dị thú Thu hút sự chú ý của dị thú Sau đó dẫn theo chúng ta Tiến vào trong hầm chú ẩn Mãi đến khi dị thú lui rồi Hắn mới dẫn chúng ta ra ngoài Sau đó thì muốn chiếm lấy nơi này chủ thí thừa khẽ nhú mày Sau đó chậm dạy nói Không chết thì không chết Nhưng mà các người có thể thoát khỏi bàn tay của hắn Đến đây nói chuyện cho chúng ta biết Thật sự là đa tạng các người Nếu như các người không nói thì hậu quả Chỉ sợ là không thể nào tưởng tượng nổi Lâm Phạm nhìn hai bên biểu diễn Nhìn rất chăm chú Mọi thứ trong cuộc sống đều là bài học quý Ví dụ như vở chính diễn này Hắn cảm thấy rất tốt Đồng thời hắn cũng đang nghĩ vì sao hứa thường Lại nói như vậy Cẩn thận ngập này phát hiện ra tên Hàn Bình kia đúng là còn nham hiểm 2 tổng kế hoạch nhóm đầu tiên thì lập lờ nước đổi không dám xác định Hàn Bình đã chết hay thật hay chưa nhóm thứ hai thì nói thẳng là không chết hơn nữa còn trực tiếp nói mục đích của Hàn Bình ra đây là muốn tăng thêm tầng bảo hiểm cho nhóm đầu tiên sao hứa thưởng nói tỏa là giác tình giả sinh sống ở trong khu tập trung bảo phong cũng là không tệ bọn hát là liệt sắc giả nghe thì có lẽ cũng được sống rất tỏa mái Nhưng mà hàn mình không xem chúng ta ra gì cả túy vứt bỏ túy hăm hãm hại Chủ cả Ngài có thể thu nhận chúng ta không Chúng ta không có bản lĩnh gì khác Chỉ mong sẽ dốc sức bảo vệ nơi này Chủ thể thừa vỗ nhẹ bảo vệ đối phương Được như là được Khu tập trung miếu loan hoàn nghênh bất cứ một người sống sót Chân thành nào Lúc này một giọng nói kinh ngạc chuyển đến Hứa thường Người không chết à Hà hạo chạy đến Vừa nhìn thấy hứa thường Thì tò vẹt rất kinh ngạc Rất vui mừng Chạy đến trước kích động ôm lấy Hạ hạo ta tưởng là người chết rồi Người đến đến lúc nào thế Hứa thưởng vui mừng nói Kỹ thuật diễn của hai bên đều không tẻ Hạ hạo nói Mấy ngày rồi đó là lúc dị thú bao vây Ta và những người khác cùng nhau sống ra ngoài Không ngờ người cũng đến rồi Đúng rồi Các người phải nói chuyện gì vậy Hứa thưởng nói Hàn bình không có chết Bảo chúng ta giả vào đầu nhầm nơi này Nhưng chúng ta biết cách làm người của Hàn Minh Cho nên ta nói rõ tình hình với Chu Ca Cái gì Hàn Minh không chết á Hắn đã bị hai con dị thu bao vây Thế mà có có thể trốn được à Ừ Ướ thường ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn Chu Ca là người trợ nghĩa Thân thiện quản lý nơi này rất tốt Nói thật nơi này mới là hoàn cảnh sinh sống Mà con người chúng ta nên sống Nếu như Hàn Minh chiếm lĩnh nơi này Hậu quả khó mà lường trước Tả biến lên trong lòng ta vẫn đang nắm chắc Thế bây giờ Hàn Minh nó ở đâu Bây giờ hắn đang trốn trong một cái khố cách đây không xa Đợi chúng ta quấy phá nơi này Sau đó nội ứng ngoại hợp với hắn Chuyện này không thể được Hàn Minh nhất định phải diệt trừ Nếu không thì mãi mãi sẽ là một đại họa của nơi này Hứa thưởng hòa hạ hào Kẻ sướng người hòa Chủ thế thưởng đứng bên cạnh mỉm cười thân thiện Tự như đang nói tại im lặng nghe các người thổi Ta mà tin vào câu nào của các người ta lập tức từ tường ngoài này nhảy xuống Một lát sau Chú Thế Thừa giác mặt nói Không nói những thứ này nữa Hắn đang ở bên ngoài trốn tránh Tạm thời không đến được Ta bày tiền mời khách cho các người trước Sau đó nghỉ ngơi một chút Đến lúc đó chúng ta lại nghĩ đến cách làm thế nào Để tiêu diệt hắn Hứa thường và hạ hảo không nhiều lời Yên lặng gật đầu Đồng ý với lời chú Thế Thừa nói Không vội không vội Độ một chút tin tức như vậy là được rồi Lâm Phạm cũng không thích nghe những mưu kế này Khiến não hắn hơi có đau nhúc Sau khi chú Thế Thừa giỡn bọn hắn Vào trong tưởng trong Hắn lập tức rời đi Đến chỗ cũ tiếp tục tu luyện tăng độ thuần thục Thiết đầu công đã sắp mắt cấp rồi Chuyện một môn võ học sắp mắt cấp Đối với Lâm Phạm mà nói Là một việc vô cùng đáng mong chờ Tưởng trong Phòng điều trị Hả? Nghiêm húc bị làm sao thế Nhìn thấy nghiêm húc đang nằm trên giường bệnh Hơi thở đều đặn Nhưng mãi vẫn không có tỉnh lại Hơi thởm kinh ngạc Lập tức vọt đến bên cạnh giường bệnh Nằm lên cánh tạch của nghiêm húc Ngọc đầu không ăn hơi ửng đỏ Nghiêm cạn của ta làm sao biến thành cái dạng này Hắn ta nhất định phải làm rõ mới được Lúc đến vẫn còn tốt Sao bây giờ đã hôn mê nằm ở đây Chó nhìn thấy cũng phải ngoái đầu lại Nhìn mấy lần Có quỷ mới biết có chuyện gì xảy ra ở đây Tuyệt đối đừng nói là nhóm người đầu tiên vừa đến đã làm phàn. Nghiêm hút không chịu làm phàn, cuối cùng bị đánh thành cái dạng này. Nếu như thật sự như vậy, hắn ta còn tiếp tục diễn trò, sẽ biến thành trò cười. chủ Thế Thừa xin lỗi nói. À, vấn đề này thật ra, cũng là hiểu lầm. Hiểu lầm, chu ca, là hiểu lầm sự mà khiến cho nghiêm, nghiêm ca của ta bị thương nghiêm trọng như vậy. Hứa tưởng ta không có bằng hữu gì, nhưng nghiêm ca đã từng cứu mạng của ta, là nhân cứu mạng của ta ta không thể không quan tâm. Hứa tưởng diễn bản thân thành một người có ơn báo đáp. Đây là cố ý. Loại thiết lập nhân vật này sẽ không khiến cho người ta phản cảm, thậm chí càng khiến cho người ta cảm thấy đây là một người có tỉnh có nghĩa. Ấn nhân cứu mạng biến thành dáng vẻ này, tức giật đúng là chuyện bình thường. Cái này... Ừ, ê, chủ thế tưởng muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn về phía Trương Thành. Trường 86 Hứa thường Biết điểm đến rừng Không nên manh động Ánh mắt thay đổi như vậy Hứa thường đều nhìn thấy Trường Thành à ngươi nói đi Hứa thường hỏi Trường Thành bất đầu dĩ nói ở chuyện là như thế này Bờ là bờ là một hồi Tưởng thuật lại mọi chuyện một lần nữa Hứa thường đã hiểu Tu luyện thiết đầu công Nghiêm húc nói thiết đầu công của ngươi Ngay cả chó cũng không tu luyện Đối với cách nói này Hắn đang cũng cảm thấy không ổn Mẹ nó vừa dắt nhập vào trong khu tập trung của người ta đã khiêu khích người của khu tập trung người ta loại hành vi này không phải hành vi thiểu năng trí tuệ sao xúc động làm ma quỷ hắn ta cũng cảm thấy hơi trướng mắt đứng với, với nghiêm húc đi theo hàn bình lăn lộn vậy mà ngay cả đầu óc cũng không có chủ tế tử nói ơi chuyện chính là như vậy đối với chuyện này ta cũng thật là xin lỗi khi đó không có biết không thể ngăn cản nếu như lúc đó ta có mặt ở hiện trường cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy Hứa thưởng cũng muốn tìm hiểu rõ về Lâm Phàm Trương Thành nói rất kỹ càng Đối phương dùng đầu đập vào đầu Của Nghiêm Húc thuộc về đánh lén Bởi vậy hắn ta khó có thể đoán được Suốt cuộc thực lực của Lâm Phàm như thế nào Hồn chỉ Bây giờ thiếp đặt nhân vật của hắn Đã được xây dựng xong rồi Trọng tỉnh trọng nghĩa Có ơn báo đáp Ta hiểu rồi hành vi của Nghiêm Ca quả thật là không tốt Nhưng mà bất kể như thế nào Nghiêm Ca cũng có ơn cứu mạng đối với ta Ta không thể không quan tâm Mong chú ca hãy dẫn ta đi tìm lâm phạm Ta muốn trò chuyện với hắn một chút Hứa thường trọng giọng nói Chủ tế thường vội vàng nói Ôi hứa thường à Đừng kích động Về sau đều là người một nhà Cái này quả như là hiểu lầm thôi Tuyệt đối đừng gây ra mâu thuẫn Hạ hạo giả vờ giả vịt Phối hợp với thiết lập nhân vật của hứa thường Nói Hứa cả ta biết người kính trọng nghiêm ca Cảm tạ ơn cứu mạng của nghiêm ca Nhưng chuyện này thật sự như chu ca nói Là hiểu lầm thôi Hứ thưởng buông thóng hai tay Về mặt nghiêm túc nói Ta biết là hiểu lầm Nhưng ta muốn gặp mặt hắn Yên tâm ta sẽ không xúc động Ôi. Chủ thế tửa thở dài Giờ vợ thỏa hiệp nói Được rồi Vậy dẫn người đi gặp hắn một chút Sau khi trần quân Thay đổi quần danh Quay về chính đạo Chủ thế tửa đã sớm biết Kế hoạch của bọn người hàn bình Bởi vậy khi bọn người hứ thưởng đến Hẳn ta vẫn ảnh nghĩ Làm thế nào để chia sẻ bọn họ Nhìn xem Cơ hội chẳng phải tự động dân đến cửa sao Không cần phải tự mình nghĩ cách làm cái gì Lúc này Đâm Phạm đang hoàn toàn trình nắm Trong việc tu luyện thiết đầu công Khí lưu chuyển Có thể cảm nhận được một luồng khí yếu ớt lưu chuyển Có kỷ luật ở trong cơ thể Dùng búa gõ vào đầu Chỉ là việc nhỏ Một chốt là phải phối hợp với thuật thổ nạp Hàn thật sự đã cảm nhận được. Hàn nghĩ đến video ngắn mà hắn từng xem, có một video giải thích về khí, ở trong đó có một lời giải thích như thế này: "Khí chính là năng lượng giúp người có thể di chuyển đồ vật. Khi đi thì máu đi, có nghĩa là khí phải lưu chuyển thì máu mới có thể lưu động, còn có tác dụng thúc đẩy khi có thể trợ giúp vận hóa. Người bình thường không thể nào trưởng công khí, bởi vậy cũng không thể nào khống chế được luồng năng lượng này." Nhưng bây giờ thuật thổ nạp ở trong cái thiết độc công này giúp hắn có thể khống chế, yếu ớt với khí từ đó chạy đến đầu hình thành một loại năng lượng giúp đầu không bị thương tổn, cứng rắn như sắt đau chặt không đứt Đây là bản thân hắn ta hiểu Còn đối với tình huống cụ thể như thế nào hắn ta chỉ có thể nói bản thân chỉ là người mới học ngay cả nhập môn cũng không có nhập chỉ đang quanh quẩn tại biên giới nhập môn mà thôi Nếu không có hệ thống sửa đổi Hắn cảm thấy cả đời này cũng khó có thể dựa vào bản thân mình mà tìm tỏi ra thứ có liên quan đến khí. Ở đằng xa có tiếng bước chân chuyển đến có chu Thế Thửa dẫn đường. Hứa Thửa nhìn thấy Lâm Phạm đang tu luyện thiết ẩu công. Lần đầu tiên nhìn thấy hứa thường giật mình. Chỉ thấy cách đó không xa một người cầm búa liên tục đập bang bang vào cái đầu của mình. Khả lắm, thật sự là cầm búa đập đầu. Chú Thế Thửa vô cùng hài lòng gật đầu. Hắn cảm thấy trong khu tập trung này Chỉ có Lâm Phàm hiểu hắn ta Cũng chỉ có hắn ta hiểu Lâm Phàm Diễn trò phải diễn cho thật chót Hơn nữa còn phải không có bất cứ sơ hở này Chuyện này thật sự không dễ dàng Đổi thành người khác Nhất định sẽ nhần lúc không có người mà lười biếm Lúc đó có người xuất hiện Sẽ giả vờ tu luyện Nhìn có vẻ không có bất cứ vấn đề gì Nhưng rất dễ bị người ta phát hiện ra Vì vậy đối với chuyện mặc kệ có người hay không Lâm Phạm ta đều giả vờ tu luyện thiết đầu công Chủ động dẫn dụng các người mắc cầu Chê cười tha Hắn ta thật sự muốn rơi nước mắt Quá là chuyên nghiệp Đây là tiểu đồng bọn đáng tin cậy mà Quả nhiên hứa thường ngây ngẩn Hạ hạo nhỏ giọng nói thầm bên tay hứa thường Nghe nói đầu óc của hắn không có tốt lắm Đừng có quá chủ quan Hứa thường không nói chuyện gật đầu Lâm Phạm Chú Thế Thường mỉm cười Chào hỏi Đang tu luyện à? Cái thiên độ công này tu luyện như thế nào rồi? À, cũng không tệ lắm, có chút thu hoạch, đầu không đau." Lâm Phàm nói. Nghe xem, lời giao lưu này quái lạ làm sao." Hứa tưởng quan sát tỉ mỉ Lâm Phàm. Lúc trước ở tường ngoài đã từng nhìn thấy, không có gì nổi bật, bình thường không thu hút, không để trong lòng, nhưng ngài có thể ngồi được, lại chính ra hoàn này khiến Nghiêm Húc bị thương như vậy. "Đây chính là người đánh em Húc bị thương à?" Hứa tưởng mở miệng nói Lâm Phạm nhìn hắn ta Đại ta, ngươi muốn gì? Ôi, đều là người bồn nhà Đừng nảy sức mâu thuẫn, nào Chủ thế tưởng sơ tay lên càn Nói lời khuyên nhủ Ý rất rõ, ta là người quản lý nơi này Nhất định không muốn các ngươi xảy ra mâu thuẫn Đương nhiên Đây chỉ lời khách giáo ngoài mặt Hắn ta biết Lâm Phạm Nhất định sẽ diễn thật hoàn mỹ Chu Cà nghen yên tâm, để ta nói trước đã. Hứa Thường nhìn về phía Lâm Phàm, "Ngươi mook là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi đánh hắn thành người thực vật, chuyện này ngất định giải quyết thế nào?" "Ai, ta rất là xin lỗi." Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Hứa Thường cởi áo khoác giả trực tiếp ném xuống bên. "Nếu như xin lỗi có tác dụng, ta cũng sẽ không đến tìm ngươi. Ta dẫn theo các huynh đệ vừa đến đây gia nhập, Chu ca khuyên giải, mặt mũi thì ta nhất định sẽ trò. Nhưng mà chuyện ngươi làm hại đến ân nhân cứu mạng của ta, ta không thể cứ như vậy bỏ qua Thế này đi Chúng ta đánh nhau một trận 5 phút Chỉ cần 5 phút Đến lúc đó tất cả mâu thuẫn đều xóa bỏ Lâm Phạm nghe thấy vậy Xui tay nói Ờ không đánh Bây giờ các người gia nhập vào khu tập trung này rồi Vậy sau này chắc là người mình Quyền cước không có mắt Lỡ như bị thương thì sao Không được không được Chủ thế thử đứng bên cạnh không nói một câu nào Nhưng trong lòng vô cùng tán thưởng Lời Lâm Phạm nói Quả không sai Quả thật không tồi chủ động từ chối, không tiếp nhận khiêu chiến để hứa thường tiếp tục dây dừa sau đó trong quá trình giao thủ bắt hắn ta lại cho dù xảy ra chuyện đó cũng là vì đối phương chủ động khiêu khích hoàn toàn không khiến ai hoài nghi quẹn cơ không có mắt thật sự là bị thương đó cũng là tự ta tìm lấy hứa tưởng ta tuyệt đối không trách bất cứ ai hứa tưởng nói ra trong đám người vây xem Trương Thành nháy mắt có chút lo lắng trái lại hạ hạo thì cùng vô cùng mong đợi Hứa thường là giác kinh giả cấp 2 năng lực thức tỉnh năng sức mạnh Loại sức mạnh này rất đáng sợ Sức lực vô cùng lớn Giác tỉnh giả cấp 1 Một khi đánh cận chiến sẽ rất khó ngăn cản Lâm Phạm thở dài nói Nếu như ta không đồng ý chuyện này Thì sẽ không thể nào bỏ qua được đúng không Đúng không sai Vậy được rồi Ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi Nhưng chúng ta biết đến lúc nào dừng Sau này khi ta tu luyện thiết đầu công Có chút khó không chế đối với nguồn lực lượng này Nếu thật sự xảy ra vấn đề thì cũng đừng trách ta Ta không trách ngươi Lâm Phạm nhìn những người xung quanh Các người đều nghe rồi đây Thật sự là xảy ra chuyện không thể trách ta được Đến đi, đừng nói nhảm nữa 5 phút, chỉ 5 phút mà thôi Hơi thường mở miệng nói Hàng ta đang suy nghĩ Kỹ động tác tiếp theo Đó chính là áp sát đối phương Sau đó trong tình huống này Dùng sức bẻ gãy tay của đối phương Như vậy thì cho dù hắn là giác tỉnh giả Cũng sẽ phải tàn vế một khoảng thời gian Chủ tế thửa nói Hứa thửa ngò Đến lúc là dùng không nên manh động Hứa thửa nói chu ca yên tâm trong lòng ta hiểu rõ Lâm phò mà Ngươi phải cẩn thận đó Chủ tế thửa quan tâm dặn dò Khiến người ta cảm thấy dường như lâm phàm rất yếu Tổn thương được nghiêm húc thật sự là vì đánh lén Nếu đường đường chính chính đánh nhau Nhất định không phải đối thủ của nghiêm húc Loại cảm giác tiềm ẩn này đã lộ ra Hứa thường có thể cảm nhận được Chu Thế Thừa đang căng thẳng và lo lắng Trong lòng cười lạnh Ờ, ta hiểu rồi Lâm Phàm gật đầu Cũng đòi vẻ hơi căng thẳng Hứa thường đi đến trước mặt Lâm Phàm Đến rất gần khoảng cách giữa hai người Cũng chỉ khoảng 1 mét Khoảng cách này chỉ cần vươn tay giả Là có thể bắt được Nằm vào trong phạm vi mà hứa thường Có thể khống chế tuyệt đối Khỏe miệng hạ hạo cong lên Rất tốt Ngược lại là trương thành đến cao mảnh lại Luôn cảm thấy trong lòng bất an Từ sau khi nghiêm khúc bị đụng đầu Trở thành người thực vật Trong lòng hắn ta đã có một chút bất an Không thể nào áp chế xuống được Lăng lực mà ta thức tỉnh là hệ hòa Đã lắt nữa ngươi phải chú ý một chút Đừng bị ta làm bỏng Lâm Phạm có ý tốt nhắc nhở Đám liềm sát giạc đến cùng hỡi thường Đều rất kinh ngạc nhìn Lâm Phàm Đầu óc ra hòa này Không có vấn đề gì chứ Lần đầu quen biết Lần đầu chiến đấu Giấu đi năng lực Có thể khiến cho đối phương trở tay không kìm Nhưng bây giờ lại nói thẳng ra như vậy Chẳng phải đã đang nói cho đối phương biết Ta sẽ đánh ra chiêu thức gì sao Không cần nói cho ta năng lực của người Chiến đấu chính là chiến đấu Ta nói trong 5 phút thì, thì sẽ chính là 5 phút Sau trận chiến này Mọi ân oán của chúng ta sẽ xóa bỏ Bắt đầu đi Hứa thẩm vừa rất lời Đã lập tức ra tay Bắt lấy cánh tay của Lâm Phàm Đối mặt với một đòn đánh nhanh như vậy Lâm Phàm giả vờ hoàng hốt Muốn kéo dài khoảng cách với hứa thường Nhìn thấy vậy Hứa thường cười lạnh Đối chiến lại muốn chảy Nói rõ trong lòng đối phương không hề có tự tin Đây lại càng tăng thêm lòng tin có thể phế đi Lâm Phàm của hắn Nằm ngón tay hứa thường cong thành trào Giống như là vuốt ưng Hùng hăng bắt lấy cánh tay của Lâm Phàm Kéo mạnh về Một tay khác cũng bắt lấy cánh tay còn lại của Lâm Phàm Khóa lại Người... Nằm vào một dây rùa Đột nhiên các phát hiện sức lực đối phương Hình như đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn Lộ ra vẻ mặt khiếp sợ Sao sức lực của ngươi lại mạnh như vậy năng lực của ta chính là sức mạnh Trong số giác tình giả cung cấp Sức lực của ta là mạnh nhất Không ai có thể chống lại ta Bây giờ ngươi đã bị ta bắt được Muốn dây rùa trốn thoát Đó là chuyện không thể nào Hứa thở vô cùng kiêu ngào Tuyệt đối có lòng tin về năng lực của bản thân Trường 88, cái này gọi là phơi bày cái yếu trước mặt kẻ địch. Chủ tế thưởng nghe tới lời hứa thưởng nói, xong mà thay đổi. Hắn ta thật sự không biết năng lực của hứa thưởng thức tỉnh là gì. Bây giờ nghe là sức mạnh, cũng không thể xem thưởng được. Năng lực của giác tỉnh giả, muôn hình vạn trạng, loại nào cũng có. Thức tỉnh năng lực sức mạnh, tương đối lợi hại. Dù sao cũng có câu nói, nhất lực phá vạn pháp. Hạ hạo thì hứa thưởng mắt được Lâm Phàm Trong mắt hiện lên tia vui mừng Tốt, cái này thật sự là quá tốt Ngày bước đầu tiên đã có thể bắt được Kết quả tiếp theo không cần phải suy nghĩ nhiều Lực lượng của hứa thưởng rất mạnh Cho dù sắt thép cũng có thể bẻ gãy Chứ đừng nói đến xương cốt yếu ớt của nhân loại Hải thầy hứa thưởng dùng sức Bắt đầu phát lực Hắn ta phải dùng sức mạnh bóp nát cánh tay của Lâm Phàm Lúc này sau mặt Lâm Phàm đỏ bừng Trên trán lấm tấm mồ hôi Thả ta ra, ra, nếu không ta sẽ phủ lửa lên cơ thể Ta không muốn làm người bị thương Lâm Phạm hô lên Hứa thẩm nói Chiến đấu là phải bộc lộ hết mọi thứ Không cần che giấu Hắn ta biết nếu như Lâm Phạm thi truyền lăng lực Lửa phủ lên toàn thân Nhất định sẽ khiến hắn ta gặp phiền phức Nhưng chỉ cần lửa xuất hiện Hắn ta sẽ dốc toàn lực trong nháy mắt Đến lúc đó Chu Thế Thừa Cũng không thể nói gì Dù sao thì Lâm Phạm ra tay trước Ta chỉ là tự vẽ Chỉ là không ngờ có chút quá sức Khiến cánh tay của hắn bị tàn phế mà thôi Sau mặt lâm Phàm càng đỏ hơn Loan thoáng có thể thấy được sự đau đớn Chủ tế thừa giật mình Muốn tì lên ngăn cản Hắn ta phát hiện ra vẻ mặt lâm Phàm Hình như không phải đang giả vờ Lại nghĩ đến năng lực của hứa thường Không khỏi hơi căng thẳng Bất kể như thế nào Hắn ta cũng không thể để loại chuyện hỏng bét này xảy ra Chỉ là ngay khi hắn ta Muốn tì lên một bước Hà Hảo lại xuất hiện, cảnh chu Thế Thửa lại. Chú ca, 5 phút chính là 5 phút, hứa thưởng nhất định sẽ không làm loạn, tin ta đi. Hà Hảo nhất định phải ngăn cản, đây là cơ hội tốt nhất. Đợi lá nữa hứa thưởng bẹt gãy tay của Lâm Phàm rồi, hắn ta chỉ cần tỏ vẻ ngạc nhiên và không dám tin nói. Ta cũng không ngờ sẽ như vậy, chỉ cần tự trách bản thân đến nơi đến chốn thì sẽ không có việc gì cả. Cái này... Giọng mặt chú Thế Thửa nghiêm túc, Trong lòng không khỏi căng thẳng Bình thĩnh, nhất định phải bình thĩnh Không, các ngươi từ tập trung bảo phong chạy nạn đến đây Nhưng chỉ cần các ngươi Gia nhập vào khu tập trung miếu loàn Vậy thì các ngươi chính là người một nhà Cho dù tác phủ lửa toàn thân Quả thật có thể ép lui ngươi nhưng cũng tương đương với chuyện làm tổn thương ngươi Ta không thể làm như thế được Lời nói của Lâm Phàm Khiến những người sống sót xung quanh hơi chấn động nhất là Trương Thành Đăng ở làn danh phản bội này phản bội hay không phản bội lại càng lay động nhiều hơn người trong khu tập trung miếu loan thật sự không thể hắn ta đã quan sát kỹ khu tập trung mà hàn bình không chế hắn ta phải cẩn thận từng ly từng tí thế nhưng ở chỗ này hoàn toàn có thể thoải mái sinh hoạt không cần lo lắng nhiều chuyện như vậy lúc này sức lực của hứa thường cũng càng ngày càng lớn dường như có thể nghe được tiếng xương cốt kẹo kẹt Ấm thanh này rất chân thực Người nghe được âm thanh này đều có thể xác định Hứa thường làm thật Sức lực vô cùng lớn Ai Lâm Phạm la to một tiếng Người đầu ra sau Đối nhiên đập mạnh về phía đầu hứa thường Bàng một tiếng Khỉ lãng bao trùm Đầu cứng rắn như sắt bỗng nhiên Cuốn sạch mọi thứ Trực tiếp đụng vào đầu của hứa thường Lúc này khí lãng hoàn toàn nổ tung Một tiếng ẩm vang Người xung quanh trận mắt há hức mồm Chỉ thấy hứa thường như là quả đạn pháo Bay ra ngoài Khi ngã xuống mặt đất thấy còn giống như bóng già Nảy lên mấy cái Giọt phút này tất cả mọi người đều trợn tròn mắt Miệng trường thành hạ hốc Giống như đã từng nhìn thấy cảnh này Cảm thấy rất quen thuộc Hà hạ hạo trừng mắt Tình huống này không giống như những gì hắn tạ nghĩ Hẳn là cánh tay của Lâm Phạm bẻ gãy sau lại thành hứa thường bay ra ngoài à, Đau quá ha Lâm Phạm so bảng vai ta cảm thấy hai cánh tay của ta sắp bị bóng nát rồi vậy Chủ thế thừa trợn tròn hai mắt Vừa rồi hắn ta thật sự cho rằng Lâm Phàm xảy ra chuyện rồi Nhưng tình hình bây giờ Ai ra con mẹ nó Về mặt đau đớn vừa nãy chắc là giả vờ rồi Giờ phút này Chủ thế thừa dường như đã hiểu rõ Cũng mặc kệ Lâm Phàm có nhìn thấy hay không Hắn ta vẫn tiến lên Gật đầu với Lâm Phàm Như đặc nói Thật ra ta cũng đang giả vờ đó À, ảnh như hắn không xong rồi Trường Thành hô lên Và người chạy đến chỗ của hứa thường Xem tình hình của hắn ta Không khỏi hết một hơi khí lạnh Vệt thường trên trán rất nặng Đã nứt toát ra rồi Dường như có thể nhìn thấy xương sọ bên trong Cái này so với nghiêm húc thì còn nghiêm trọng hơn Lâm Phạm thự trách nói Sao có thể như vậy được Ta thật sự không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy Chủ tế tử nói Bây giờ không phải lúc nói như chuyện này Nhanh đưa hắn đến phòng điều trị Có lẽ còn kịp Ngày sau đó Tất cả mọi người bắt đầu bận rộn Nâng hứa thường lên chạy Nhất là hạ hạo vô cùng hoảng hốt Mẹ nó Đừng có mà chư gì đã có hai người Nằm đơ ra sàn rồi trở vừa nhanh rời đi Chú Thế Thừa nhỏ giọng nói Lâm phò mò Người tới biểu hiện vừa rồi của ta không Hả biểu hiện gì Lâm Phàm mòi Chính là khi ngươi tỏ vẻ đau đớn Cho rằng ngươi thật sự ông ổn Ta lập tức muốn tiến lên định tách hai ngươi ra Chiều này của tài tính chính là phô bày cây yếu cho kẻ địch Che dấu thật sự bản thân ngươi rất là cường đại Từ đó khiến đối phương cho rằng ngươi rất yếu đuối Rồi buông lòng cảnh giác với ngươi Cuối cùng bị ngươi đánh một kích chí mạng Không có sự phối hợp của ta Thì không có đơn giản như vậy đâu Chủ tế thử nói à, à thế à Lão chung ngươi thể là lợi hại nha ở đó là đương nhiên rồi Ăn cơm nhiều năm như vậy không phải là ăn không đâu Đâm Phạm ngất đầu Mặt mũi phải trò Không cần vạch trần Hắn vừa rồi đã chú ý Đạo trù thật sự luống cuống Dù sao thì biểu hiện của mình quá chân thực Hắn đã nhìn cũng không thấu Trong phòng bệnh đơn giản Thiết bị chữa bệnh đơn giản vang lên tiếng tích tích Hứa thường trở thành người chung phòng bệnh với nghiêm húc Nằm ở trên giường bệnh không hề cử động Chỉ có mạch đập vẫn còn nảy lên Chứng minh bọn hắn vẫn còn sống Hồn mề bất tỉnh Khi nào tỉnh lại thì có thể xem vận mệnh của bọn hắn thôi Số lượng bác sĩ không nhiều lắm Ở trong khu tập trung nói giả Sau đó quay người rời khỏi phòng bệnh Dạ xin lỗi ta không thể khống chế được Lâm Phạm nói Chủ tế tửa vỗ vai của hắn An ủi Không liên quan gì đến người Trước đó người đã nói rất nhiều lần rồi Hố ngồi trong chiến đấu tổn thương là khó có thể tránh khỏi Sau đó lại đi đến bên cạnh Hạ Hạo Nói tiếp Con người được lo lắng Bác sĩ trong khu tập trung đều là cấp bậc chủ nhiệm của bệnh viện top 3 Y thuật cao siêu Nhất định có thể giúp bọn họ khôi phục Đối với loại tình huống này Hạ Hà Hạo hắn ta có thể nói được gì chứ Chỉ có thể gật đầu Tỏ vẻ mình đã hiểu rõ Thôi ta lại đi tu luyện thiết đầu công đây Lâm Phạm không muốn chậm chế thời gian ở chỗ này nữa Thiết đầu công sắp mắc cấp rồi Chỉ cần cố gắng Hôm nay nhất định sẽ hoàn thành. Nói xong, thì quay người rời đi. Chu Thế Thừa nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, nhìn như chẳng có một chút chấn động nào, nhưng thật ra thì trong lòng đang vô cùng hoang mang. Cả đã câu được hai con rồi, làm gì có con cá ngốc nào mà mắc câu nữa? Chỉ là hắn ta không nhiều lời, có lẽ thật sự có con cá ngốc nào đó, chứ biết chừng. Giật nhanh, bọn người Chu Thế Thừa rực cũng rời đi. Trong hồng mệnh chỉ còn lại Hạ Hạo Và Trương Thành Sau mặt Hạ Hạo âm trầm Ánh mắt hùng ác Xác định bên ngoài không có ai Trầm giọng nói Người nói xem có phải bọn họ đã phát hiện ra được chúng ta có vấn đề Cho nên cố ý đuổi dẫn chúng ta Diễn kịch trước mặt chúng ta không Nói thật Hạ Hạo thật sự bắt đầu hoài nghi rồi Nào có tình huống như vậy Mẹ nó hai người trực tiếp nằm ngay đơ ra rồi Hơn nữa cách thức lại giống nhau như đúc Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Hắn ta cũng không dám tin tưởng Tao cảm thấy bọn hắn không phát hiện ra chúng ta có vấn đề Trường Thành quả quyết Lắc đầu phản bác Người tử tin đấy như vậy sao Hà hảo nhớ mày nhìn Trương Thành Cũng bắt đầu hoài nghĩ có phải Trương Thành Có vấn đề hay không Đồng thời cũng nghĩ xem hắn ta Có thể nói ra lời gì Nếu như lời nói ra không khiến mình tin Vậy thì thật sự đáng nghĩ Trường Thành chậm dãi nói Hai lần rồi ra chuyện Đều là chúng ta chủ động khiêu khích người ta Chứ không phải người ta cố ý đến khiêu khích chúng ta Người nói xem có đúng không Hà hào trầm thư Chúng ta nói chuyện của nghiêm ca đi Nếu như hắn không chủ động đi nói Thiết đầu công của người ta đến chó cũng không tu luyện Vậy thì có thể xảy ra chuyện gì không Còn nữa hắn cũng vậy Lấy cớ lấy lại công đạo cho nghiêm ca Chủ động muốn luận bàn Muốn nhân lúc chiến đấu mà gây hại Khiến đối phương không thể nào chiến đấu Nếu như không có ý định này Vậy thì cũng sẽ không xảy ra chuyện Trường Thành nói rất ngay thẳng Dù sao thì hắn ta cũng cảm thấy không có vấn đề gì cả Sau đó nói Nhất là hành vi của hứa thường Ta cảm thấy có chút khó hiểu Giống như là có mục đích vậy Cũng may người ta không có nhi nhầu Thậm chí còn rất quan tâm Sắp xếp bác sĩ cứu chứa Nếu như thật sự nghi ngờ Người cảm thấy chỉ hai giác tình giả như vậy Có thể điều động nhiều người đến như vậy sao Lục trường hạ hạo thật sự luôn nghi ngờ Nhưng sau khi Trường Thành nói ra những lời này Hắn ta lại cảm thấy quài thật như vậy Nếu như nghiêm húc và hứa thường Không tìm đường chết Thì đúng sẽ không xảy ra chuyện như vậy Ây Thở dài một hơi Chỉ có thể nói hai người bọn họ không may Nhưng mà bây giờ nên làm cái gì hay gia hòa đều đến khi nào tỉnh lại Thì cố quỷ mới biết Vồn di giác tỉnh giả bọn hắn đã ít hơn Ở khu tập trung yếu loàn Bây giờ lại càng ít hơn Muốn chiếm được nơi này rất khó Xem ra và nghĩ cách lờ gạt Một số người theo ta ra ngoài Tìm hàn bình Từ đó diệt bọn hắn Đây là chuyện bọn hắn đã nghĩ kỹ trước khi đến đây Bọn hắn biết vị trí ẩn nút của Hàn Bình Cho nên người của khu tập trung yếu loạn Sẽ cùng bọn hắn ra ngoài đi diệt Hàn Bình Mà khi ra ngoài Có thể phối hợp với Hàn Cà Trực tiếp làm sủi cảo nhóm người này Xử lý những giác tỉnh giả ra ngoài này Để lúc đó với thực lực của Hàn Cà Cho dù trong tường giàu cũng có giác tỉnh giả Cũng tuyệt đối không phải đối thủ của bọn hắn Chẳng vàng tôi Xong rồi Khi độ thuần thục tăng lên Thiết ẩu công cuối cùng cũng mắc cấp Đầu của ta thật sự đã cứng rắn thật rồi Lâm Phạm sợ đầu Cảm nhận một chút Trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng Nhưng là ngay khi vừa mắc cấp Thật sự có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể Có một luồng khí cường đại năng lưu truyền Chẳng chỉ mười Lúc trước không được chọn Bây giờ ta là muốn làm người tốt Thật giống như một sợi tơ ban đầu Không có chút thu hút này Có thể tiêu tán bất cứ lúc nào Dần dần trở nên lớn mạnh Lúc hẳn tu luyện thuật thổ nàm Khi trong cơ thể lưu động vô cùng sinh động Đây là chuyện mà trong ngàn năm qua Nhân loại vẫn chưa phát hiện ra Mà bây giờ ta lại có thể cảm nhận được Điều này nói rõ Ta khai sáng dòng con nữ mới tinh ư Lâm Phạm càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng Chỉ là tuy rằng có thể cảm nhận được Sự tồn tại của khí Nhưng thực chất tác dụng tạm thời Không lớn lắm Thứ duy nhất đáng tin cạnh chính là Đầu rất cứng rắn Xem lại bảng Đẳng cấp 2, 14 30 Thể chất 58,69 Nhanh nhẹ 46,41 Tinh thần 45 Năng lực hệ hỏa, lửa trắng Kỹ năng rèn sắc, mắc Kỹ năng lém lao, mắc đạo thuật cơ sở, mắc Thiết độ công, mắc Vô cùng hài lòng Thuộc tính 3 triệu không ngừng tăng lên Kỹ năng cũng không ngừng mắc cấp Hắn vô cùng có lòng tin với tương lai Trong tận thế này Tất nhiên sẽ thuận lợi Tất cả dị thú đều sẽ phải kêu thảm dưới chân của hắn Dường như đang nghĩ đến chuyện gì đó Vô cùng hưng phấn Không nhịn được mà cười khà khà Bà đêm Chỗ ở của chú thế thừa Bởi vì đám gia hỏa kia đang ở trong khu tập trung Vì sự an toàn của khu tập trung Hắn ta không ở trong hầm chú ẩn Mà ở trong tưởng trong Lúc này một bóng người lén la lén lút giống như là biến thái nửa đêm trộm quần lót dựa vào vách tường di chuyển trốn vào một góc quan sát trái phải sau khi xác định không có vấn đề gì nhanh chóng di chuyển đi về phía nơi ở của chú Thế Thừa bây giờ chú Thế Thừa đang ở trong phòng đứng sát bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài đây là khu tập trung mà hắn ta cực cực khổ khổ giữ gìn không thể nào để nó trở thành phế tích ở trong tận thế này trước kia phải lo lắng đến chuyện dị thú tiến công Bây giờ lại phải cảnh sát người khác sông chiếm Loại tình huống này Khiến áp lực của hắn trở nên rất lớn à, Cũng may là ông trời đưa Lâm Phạm lên cho ta Cuối cùng cũng có người có thể chia sẻ bớt áp lực cho ta Chủ Thế Thừa cảm thán Đột nhiên Hắn nghe thấy ngoài cửa có tiếng động Khẽ nhú mày Có thể là ai Đi đến cửa, nó giọng nói ai Chủ cả ta là Trương Thành Có thể cho ta vào không Ngoài cửa là một giọng nói nhỏ Chú Thế Thừa mở cửa để hắn ta đi vào đồng thời còn cảnh giác nhìn đối phương dù sao thì đối phương cũng là người của Hàn Bình hắn ta không biết trong hồ lô của đối phương bán thứ gì Trương Thành sau khi tiến vào trong phòng thì thở phạm một hơi trước khi hắn ta đến tìm chu Thế Thừa đã suy nghĩ rất kỹ hai bên trái phải lung lành mãi không thể nào quyết định được cuối cùng suy đi nghĩ lại đưa ra quyết định làm phản bội nhất định phải phản bội Hàn Bình Kết quả khi đi theo hàn bình như thế nào hai tên giác tình giả ở trên đều đã nằm ra rồi đó. Hàn ta không cảm thấy hàn bình có thể thành công mà cho dù hàn bình thành công cuộc sống của hàn ta dường như cũng không khá hơn một chút nào. Huống hổ trải qua thời gian dài hắn quản sát hàn ta phát hiện ra quy định ở trong khu tập trung miếu loàn rất tốt nhất là đối với giác tình giả lại càng tốt hơn. Phục lợi này hoàn toàn coi trọng giác tình giả đó. Lúc trước không được chọn Bây giờ hắn ta muốn làm người tốt. Rốt cuộc là ngươi có chuyện gì? Chủ thể Thừa và Trường Thành duy trì một khoảng cách nhất định. Trường Thành thành thành thật thật, đứng thẳng, trọng dãi nói. Tao muốn tự thú, ta muốn làm người tốt, ta muốn thay đổi cuộc sống của chính mình, ta muốn cuộc sống của ta tràn ngập hy vọng mới. Tự thú! Chủ thể Thành rào vào kinh ngạc không hiểu. Ngươi tự thú gây gì? Trường Thành nói. Chủ ta đều là do Hàn Bình phái đến. Còn có cả hứa thường cũng thế Bọn hắn cũng giả vào đầu nhập Nói biết vị trí hoàn bình ẩn nấp Thật ra chính là muốn dẫn các người đi chịu chết Vì muốn tiêu diệt bớt số lượng giác tình giả của khu tập trung yếu loan Trong khoảng thời gian này Ta thật sự cảm nhận được tình người nơi này Ta không muốn thông đồng với Làm bệnh với bọn hắn Trải qua quá trình bú tranh nội tâm Ta từ bỏ gian tả theo chính nghĩa Đồng ý đấu tranh chống lại cái ác Các người Chủ thể thở to vẻ vô cùng khiếp sở Dường như không nghĩ đến chuyện sẽ lại như vậy Hắn ta xem như đã phát hiện ra Người mà Hàn Bình phái đến Người này so với người kia còn gạt người hơn Thật thật giả giả Ai cũng không thể nói rõ Chủ cả lời ta nói đều là thật Trường Thành vô cùng chân thành nói Ta tin tưởng lời ngươi nói là thật Vậy ngươi cảm thấy Trong những người tới đây Có ai có tâm tư giống ngươi Chủ thế tử hỏi Trường Thành nói Khó mà nói Ta không dám ngang nhiên nghe ngóng Vậy để ta hỏi thăm một chút Không cần, tranh đánh rắn có động cỏ Ngươi có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa Ta rất vui mừng Tên này đi, ngươi cứ xem như là chưa có chuyện gì xảy ra cả Tiếp tục ẩn nấp Nếu có tin tức mới, nhanh chó mang cho ta ra biết Chủ Thế Thửa nói Ông, ta hiểu rồi Trường Thành gật đầu, đi lịa như là gà mổ tóc Ngoan ngoãn lại đáng yêu Sau khi Trường Thành rời đi Chủ Thế Thửa đứng bên ban công vuốt cằm Lâm vào trầm tư Hẳn đa sắp xếp lại suy nghĩ của mình trường thành và trần quân gia nhập quả thật là một chuyện tốt nhưng trước khi chưa hoàn toàn tiêu diệt được hàn Minh hắn ta vẫn luôn có một tia hoài nghi đối với hai người này sẽ không dám tin hoàn toàn nghiêm húc và hứa thường đã nằm thẳng cẳng không có bất cứ uy hiếp nào trường 91 cái long trào thủ này có chút ý nghĩa còn xót lại một người hạ hảo đương nhiên cũng không cần nhiều lời Chỉ một giác tỉnh ra, không thể lật ra được sóng lớn gì. Điều quan trọng nhất chính là giết chết Hàn Bình. Sáng sớm, Lâm Phạm cầm theo bí tịch trần quý, công cụ, chuẩn bị đi tu luyện. Trải qua buổi tối hôm qua khổ sở tròn lửa, cuối cùng hắn ta chọn được một môn võ học. Lòng trào thù, môn võ học này hắn ta cảm thấy rất có ý nghĩa. Đồng thời cũng có thể bù đắp hoàn mỹ phương thức Công kích thiếu thốn của hắn Biết đào pháp, biết ném lao Biết thiết đầu công Cũng biết vùng nóng đấm đánh người Chỉ có công phu trên ngón tay này còn có chút thiếu khuyết Thông qua nghiên cứu bí tịch Cũng dần dần hiểu rõ Tinh túy của long trào thù Có thể hình dung đơn giản chính là Đâm, bóp, trọt, vò, bắt, xé Cái này có thể yêu cầu cực lớn Đối với lực cánh tay Nhưng mà với thể chất bây giờ của hắn Thì hoàn toàn đầy đủ rồi Bởi vậy phải, cái hiện nay hắn cần chính là kinh đạo và độ linh hoạt của ngón tay. Khi đạo và độ linh hoạt tăng lên, vậy phải tu luyện chiêu thức. Chiêu thức có tất cả 36 chiêu, phối hợp với võ thuật thủ nạp đặc biệt của Long Trảo tăng cường khí của bản thân, lấy khí xuyên qua 10 ngón tay, đạt đến tình trạng mạnh mẽ sắc bén. Đây là đều những gì trên sách nói, Hàn Vũ không biết là thật hay giả, dù sao thì cứ tu luyện theo trong sách là được, có thể thành công hay không. Phải xem thử hệ thống có đổi mới hay không Nếu như không có Thì hắn cũng bất lực Dù sao thì hắn cũng tự biết rõ Mình không phải là muốn học là được Có người mở đầu là tốt rồi Rất nhanh Hắn cầm theo đồ đi đến bãi đất trống Có rất nhiều cục gạch Quan trọng nhất chính là có một con búp bê cao su Có tỷ lệ 11 Người biết được đều hiểu Không hiểu thì có thể xem như đồ chơi Hắn đặt búp bê cao su qua một bên Cầm lấy cục gạch Dơ một ngón tay lên Hít xong một hơi Đâm một cái về phía cục gạch Phụt một tiếng Ngón tay đâm xuyên qua cục gạch Trực tiếp phá vỡ một lỗ nhỏ Xem lại bảng Không có bất cứ thay đổi nào cả Trong cột kỹ năng Chưa từng xuất hiện độ thuần thục của long trào thủ Nghĩ nghĩ Trong nháy mắt hiểu ra Chàng đầu tiên đã giới thiệu Đầu tiên là phải tăng kỉnh đạo và linh hoạt của ngón tay Xem ra chỉ khi nào tu luyện chiêu thức Mới có độ thuần thục xuất hiện Nghĩ đến đây Lâm Phạm thả tay xuống, lưng bàn tay hướng về mặt đất, lòng bàn tay ngửa lên, nằm ngón tay rũi thẳng. Ngày sau đó hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu kiểm tra độ linh hoạt của ngón tay. Vậy, ngón tay nhanh chóng cử động, nhanh như là tia điện, hình thành lên tản ảnh. Sau đó hai ngón tay kép lại. Khi thời gian từ từ trôi qua, lại đến ba ngón tay khép lại. Nhưng cái này vẫn còn chưa phải cực hạn. Nằm ngón tay đồng thời phát lực, từ chọn chuyển thành bóp. Nhìn như đang bóp không khí Thực ra đang kiểm tra độ linh hoạt của con tay Tay phải không có vấn đề Tay trái và tay phải cùng bắt đầu Kiểm tra 10 ngón Hàn vô cùng nghiêm túc Cũng nghiêm chỉnh quan sát Kinh đạo vận độ linh hoạt không cần luyện Trực tiếp nhảy qua là được Dựa vào tốc độ này của ta Thần thủ gì đó đều phải đứng sau một bên Trực tiếp nhảy sang vấn đề khác Cái này khiến hắn cảm thấy Người cố thiên phú thật sự rất tốt Có thể nhảy qua giáo trình cơ sở Từ đó tiến vào quỹ đạo Rất rõ ràng Hẳn chính là người của thiên phủ tốt Mở bí tịch ra Nhìn động tác chiêu thức Ghi nhớ nội dung ở đầu Bộ phòng thức Chóc ảnh thức Phủ cầm thức Sau khi bắt thử chiêu thức Ở trong bí tịch Mới là lần đầu tiên tiếp xúc Thật sự có hơi chút khó Động tác cũng không phải đúng tiêu chuẩn Biến dạng Dị dạng Động tác chậm chạp Ai cũng cảm thấy rất mơ hồ Nhưng mà lần đầu tiên chính là như vậy Từ từ sẽ thành thói quen Không biết qua bao lâu Thành kỹ năng cuối cùng cũng có thay đổi Kỹ năng lòng trào thủ 0.100 Có rồi Lâm Phạm vô cùng vui mừng Trên mặt nào nụ cười Hẳn muốn chính là hiệu quả như vậy Khi bản thân không ngừng cố gắng Từ đó nhìn thấy thành quả thu được Bởi vì kỹ năng xuất hiện độ thuần thụ Những động tác sai lầm kia của hắn Sẽ từ từ được sửa đổi Từ đó càng ngày càng thuần thụ Càng ngày càng thông suốt Sau đó chính là tiến hành Tập luyện ở trên vật thật Cồng dụng của búp bê cao su lập tức đến Nói thật Trong thời kỳ hòa bình Búp bê cao su là đồ tốt Phục chế một cách hoàn mỹ Trọng lượng rất giống thực tế Nhiệt độ ổn định Giọng nói phát giả Động tác qua lại Mô phỏng cảm xúc ra thịt chân thật Thỏa mãn nhu cầu của bất cứ người nào Người nghĩ nàng giống ngài Vậy thì giống người đó Muốn lớn bao nhiêu thì lớn bấy nhiều Lâm phẳng cố định búp bê cao su lại Đối mặt chậm dãi nừng hai tay lên Nằm ngón tay cong thành chảo chào hỏi với thân thể của búp bê cao su Trong bí tích có ghi chép Nếu như kỉnh đạo không đủ Vậy thì phải tấn công vào vị trí Trí mạng trên thân thể Nhưng mà hắn cho rằng kỉnh đạo của mình đã đủ Đánh chỗ nào cũng như nhau Đương nhiên đối mặt với búp bê cao su này Hắn vẫn có chút nhẹ tay Không dám dấu hết sức lực Nếu không sẽ làm hỏng Bây giờ tập luyện trước Chỉ là tập thành thói quen Tập lệ nên thân thể người mà thôi Không biết qua bao lâu Phường xả Chú Thế Thửa bước lên Hàn ta muốn nói với Lâm Phàng Chuyện của Hàn Minh Mặc dù Hàn Minh đang ẩn nấp ở bên ngoài Không có chuyện gì Nhưng nhất định phải giải quyết đối phương Như vậy thì người ở trong khu tập trung mới có thể an toàn ra ngoài Sẵn giết dị thú Xả xả Hàn thấy bóng lưng của Lâm Phàng Khi đến gần Chủ tế thửa đột nhiên dừng bước đầu giống như con rùa đen nghiêng về phía trước một chút chừng mắt, há hốc mồm Còn mẹ nó Trong tầm mắt của hắn tả hai tay của lâm Phàm đã không ngừng trộn về phía hai viên bánh bao ở trên người búp bê cao su Cái này khiến trong lòng hắn vô cùng cuồng loạn có một loại cảm giác khó có thể nói thành lời Biến thái Hít sâu Chủ tế thừa nhẹ nhàng đè nén tâm trạng rối ren của mình đi đến chỗ của lâm Phàm giọng nói yếu ớt hỏi Ng người đang làm cái gì thế thầy tiếng nói Lâm Phạm ngừng lại Long đi mồ hôi trên chán Cười nói À ha Tu luyện Long chào thủ Có chút thành tựu Chủ thế thửa cầm nín Hắn ta cảm thấy mình đã Nhận phải một đòn công kích tôi còn thế đầu công thì sao Tu luyện xong rồi Đổi sang tu luyện võ học khác Chủ thế thửa nháy mắt Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói Nhưng chẳng biết tại sao Trong lúc nhất thời Không biết nên nói thế nào cho phải trong lòng khẽ thở dài lầm phẳng cái gì cũng tốt chính là ý tưởng này ra luôn luôn khiến cho người khác không thể nào hiểu thấu thôi thôi người luôn có vấn đề ngược đại búp bệ tình dục như thế này chính là một loại phát tiết cảm xúc mà thôi ta tìm người bà một ít chuyện đây có liên quan đến Hải Bình ơ người biết đó. lầm phẳng không nói gì chỉ mỉm cười trong mắt loe lên tia thông tuệ như đang nói ngươi đang coi thường ta rồi Chú Thế Thừa cũng cười Hàn Tài chính là thích Lâm Phàm thông minh như vậy Trò chuyện đại sự với người thông minh Không hề mệt mỏi một chút nào Ý người nói là trực tiếp ra tay với Hàn Bình à Sau khi chú tế Thừa nói xong tình huống Thì nghe Lâm Phạm nói Không cần phải căng thẳng như vậy Bên phía Hàn Bình Cộng thêm chính Hàn tà Cũng chỉ có hai giác tỉnh giả Còn lại thì liệp sát giả không phải đáng lo Lời nói hùng hăng ngông cuộn như vậy Khiến cho chu Thế Thử sợ ngây người Lâm Phạm nói Đúng vậy, nghiêm húc và hứa thường Đều đã nằm thẳng càng rồi Đâu còn phải đi đến chuyện khác nữa Trực tiếp khống chế hạ hạo đang cầm đầu đám người kia Sau đó bảo Trương Thành và Trần Quân dẫn đường Tìm nơi hàn bình ẩn núp Trực tiếp tiêu diệt hát Ta cảm thấy không có vấn đề gì cả À Chú Thế Thử há gốc mồm Ngây người nhìn Lâm Phàm Trực tiếp như vậy à Cái này thì có gì đâu mà trực tiếp Bây giờ chúng ta đang chiếm ưu thế tuyệt đối Đâu cần phải lề mà lề mê với bọn họ Mưu kế chỉ dùng khi thế lực ngang nhau Thậm chí là khi kẻ địch mạnh hơn chúng ta Bây giờ mà chúng yếu hơn chúng ta Trực tiếp nghiền ép là được rồi Lâm Phạm nói Chủ thế thừa sờ cầm Chậm tư một lát chậm dãi nói Tờ giò tò vẫn thích cái cảm giác dùng đầu óc Chiến thắng đối phương hơn Làm như vậy thì sẽ khiến ta có cảm giác thành tựu Lâm Phạm nhìn hắn ta Không nói gì Với tình hình trước mắt này Hàn cũng không coi trọng Hàn bình lắm Về mặt chiến lược thì xem thử đối phương Trên phương diện chiến thuật Thì xem trọng đối phương Gặp mặt thì đánh Dốc ra mọi thực lực Không quan tâm đến chuyện hắn ta lợi hại hay không Trực tiếp đánh phế đối phương Để lúc đó còn cùng đối phương diễn trò một chút Như vậy thì không bằng thế này Người dẫn theo giác tình giả trong khu tập trung này Bảo Trương Thành dẫn đầu Một mình ta ở lại Tình kiến nhất định sẽ có ý đồ Đến lúc đó ta ra tay đánh chết Sau đó các người vừa giả vờ ra ngoài lại quay về Chúng ta sẽ ngẫm nghĩ xem làm thế nào Mới chưa chết hàn bình Lâm Phạm tùy ý nói À người nghĩ giống ta rồi Quả nhiên tư duy của chúng ta rất giống nhau Chủ thấy thưởng nghe thấy cách Của Lâm Phàm nói Cảm thấy khá cô lý Nhưng mà để người ở lại khu tập trung Có mạo hiểm quá hay không Có cần ta ở lại người ra ngoài Sao cũng được ta không có vấn đề gì Đồng Phạm Tùy nói Chủ Thế Thừa suy nghĩ một chút rồi nói Không được Mọi người đều biết ta là giác tỉnh giáo cấp 3 năng lực khá mạnh Nếu như ta ở lại thì hạ hạo chưa chắc sẽ dám hành động Mà người thì lại khác Tuy nói người đã đánh nghiêm húc và hứa thường bị thương Nhưng theo ta nghĩ Từ đầu đến cuối nhất định hạ hạo Đều cho rằng đó là do người đánh lén Đánh lén thì không phải tiêu chuẩn thật sự Mà hắn nhất định sẽ mạo hiểm Mẹ nói Lâm Phạm hòa thật chưa bao giờ nghe thấy có người tán dương mình như vậy. Cái gì gọi là đánh lén? Cái gì gọi là đánh lén không phải tiêu chuẩn thực sự. Được rồi, hắn còn muốn tu luyện long trào thủ, không chắc lận chuyện này đối với đối phương nữa. Ta đi sắp xếp trước, chờ sắp xếp xong, ta sẽ thông báo với người. Chủ thế thừa vội đến mà cũng vội đi. Lâm Phàm lắc đầu, đi đến trước mặt búp bê cao xù, bắt đầu tu luyện độ thuần thục của long trào thù Nằm ngón tay cong thành trào Bắt lấy ít hỏng búp bê Giải chiều nhanh như là tia điện Không ngừng xuất hiện tàn ảnh Ngày sau đó chuyển đổi chiêu thức Công kích những vị trí khác Cổ họng, ngực, xương sườn, bụng, đũng quần Mỗi một chiêu thức đều không ngừng cố gắng Từ đó có biến hóa nghiêng trở lệch đất Đây chính là sự thay đổi Do độ thuần thục tăng lên mang lại Chẳng mang tối Về mặt của Hạ Hạo vô cùng vui mừng. chủ tế tựa tìm ta bỏ là dẫn theo một đám giác tỉnh già ra ngoài tìm Hàn Bình. Hơn nữa còn do ngươi dẫn đường. Đây là một cơ hội tốt nhất của chúng ta. Hóa. Trường Thành hoang mang. Hắn dẫn theo một đám giác tỉnh giả đi tìm Hàn ca Vậy ngươi không đi à? Hạ Hạo nói. Ta không... Trường bà Như vậy sẽ khiến ta có cảm giác thành công. Vậy hắn sẽ để ai lại trông qua khu tập trung Trường Thành nghĩ không ra Chính mình rõ ràng đã nhập đội rồi Còn nói sự thật cho hắn ta nghe Theo lý mà nói thì không thể như thế này được Còn muốn dẫn người ra ngoài khu tập trung Đây không phải là hành động ngu ngốc sao Mẹ nó Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ Là do chính cho rằng Chú Thế Thửa quá thông minh Thật ra hắn ta chính là tên ngu xuẩn Nếu là thật như vậy Trương Thành cảm thấy hành vi của mình lúc trước quả thật là quá mạo hiểm hay không. Hắn để Lâm Phàm lại có vẻ như muốn dẫn Lâm Phạm cùng đi nhưng đầu óc gia hỏa này có vẻ có thật sự vấn đề. Không biết lôi đâu ra một con búp bê tình dục. Cả ngày chộp đến chộp lôi con búp bê cao su đó. Không muốn đi đâu cả. Đây chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Về mặt Hạ Hạo vô cùng kích động cảm thấy đây chính là cơ hội tốt nhất. Búp bê tình dục. Búp bê cao su. Trương Thành không biết nói gì. Hẳn có chút hoang mang Trong lúc nhất thời không thể nào phản ứng kịp Trường Thành nhìn về mặt kích động của Hạ Hảo Chỉ có thể nhấp nháy mắt Trong lòng thầm cầu nguyện Chù cá Tốt như là ngươi có kế hoạch Trong một cái hố Mọi người hàn bình vẫn luôn trốn ở đây Hàn cả ngươi nói xem bọn hẳn có dẫn đám người Ở khu tập trung miễn loan đến đây hay không Giác tình giả còn lại làm bạn với Hàn Bình hỏi Sẽ đến Hàn Bình trả lời vô cùng tự tin Đại ca chắc chắn như vậy à Chắc chắn Trong khoảng thời gian này Ta đã cho người giám thị con đường từ khu tập trung bí loàn ra ngoài sáng giết dị thú Cho đến bây giờ cũng không có một chiếc xe nào đi ngang qua Người nói xem nguyên nhân là vì sao Nghe thấy Hàn Bình nói Bị giác tình giả này đột nhiên phản ứng lại Đã hiểu rồi Chú Thế Thừa biết đại ca trừ chết Có hơn nữa còn biết vị trí ở nốc của đại ca Cho nên bảo người trong khu tập trung đường ra ngoài Chính là muốn diệt đại ca trước Đúng không dài Căn cứ theo dì tính của ta Chỉ mấy ngày này mà thôi Vậy chúng ta đợi chỗ này à Không Chúng ta chủ động xuất kích Hả chủ động xuất kích vì giác tình giả nảnh có chút hoang mang Hẳn Bình nói Có chuyện ta lừa bọn hắn Nếu như bọn hắn đều thuận lợi Vậy thì bảo bọn hắn sẽ dẫn theo Chu Thế Thừa Đến chỗ này tìm chúng ta Nhưng đối mặt công kích không phải lựa chọn sáng suốt Mục đích thật sự của ta chính là Điệu hồ ly sơn Dựa vào phòng đoán của ta Chu Thế Thừa sẽ không hoàn toàn tin tưởng bọn hắn Hơn nữa trong đám người kia Nhất định sẽ có người phản bội ta Cho nên mục đích của ta Chính là nhân lúc một lượng lớn nhân lực Ở trong khu tập trung miếu loan ra ngoài Chúng ta sẽ sông thảo vào trong khu tập trung đó Chiếm cứ nó Hàn ca cách này hay. Đó là dĩ nhiên. <cười> chỉ cần không cháy được tầng nào, thì cho dù bọn hắn phát hiện rồi quay về, thì có thể làm gì được chứ? Không vào được, chứ có thể trừng mắt nhìn thôi. Hàn Bình chưa bao giờ tin tưởng vào những người kia, cho nên mới nói vừa thật vừa giả. Dù sao thì thật cũng là giả, mà giả cũng là thật. Cuối cùng ý nghĩ tổn hại trong độc hắn ta, chỉ đến thời khắc mấu chốt mới có thể nói giả Chồng nhạ Lâm Phạm tra xét bảng số liệu của mình Đẳng cấp 2 14-30 Thể chất 58,69 Nhanh nhẹn 46,41 Tinh thần 45 Năng lực hệ hỏa, lửa trắng Kỹ năng rèn sắt mắc Lém lao mắc, đau thuật cơ sở mắc Thiết đầu công mắc Long trào thủ 12-100 Khi độ thuần thuộc của long trào thủ tăng lên Thuộc tính 3 chiều lại không hề tăng lên Xem ra thuật tổ nạp của long trò thù này cũng không thể tăng thuộc tính cho ta Nhưng mà có thể chuyển khí lên 10 ngón tay Khiến nó vô cùng sắc bén cũng không tệ Lâm Phạm biết bây giờ tạo nghệ của mình Về phương diện này thật sự quá thấp cũng không thể làm ra được bất cứ thành tựu gì Nhưng mà hẳn nghĩ Chỉ cần mình có thể kiên trì Trở nội tình đã tích lũy đầy đủ phong phú rồi Tuyệt đối sẽ có sự biến hóa về chất Hồng dọng ngoài chủ tế th thửa rất dẫn, dẫn theo một đám giác tình giả và liệ sát giả chuẩn bị ra ngoài diệt Hàn Bình chủ cà người dẫn theo ta đi đã có muốn dốc sức trong chuyện đối phó và Hàn Bình Hà Hạo Trần Thành nói chủ tế thừa xuống tay nói không còn cóương thànhnh đi theo là được rồi mới cửa ở lại đây đi Ai... Hà Hạo thở dài sau đó nhìn về phía Trương Thành Trương Thành mới nhất định phải cẩn thận hơn Hàn Minh rất là âm hiểm Nhất định đã sớm sắp xếp rồi Không thể khinh thường Ta biết Trường Thành gật đầu Nhìn tình hình bây giờ Người không biết chuyện có thể sẽ không biết là thật thật giản giả Ai cũng có năng lực diễn xuất tuyệt vời Ai cũng có thể bị lừa dối Hà Hảo không nhìn thấy lâm phàm trong đóng người Biết tên kia nhất định lại đang ở bãi đất trống kìa Thi triển bạo lực với búp bê tình dục Nghĩ đến đây Trong lòng của Hàn Thanh không nhịn được cười Hắn ta biết khi chú Thế Thửa rời đi Cơ hội chiếm lĩnh tường dạo cũng đến Đi chủ Thế Thửa dẫn theo đoàn người rời đi Ánh mắt hạ hạm của chút thay đổi Mãi cho đến khi bóng lưng chú Thế thừa Biến mất khỏi tầm mắt Khói miệng của hắn ta cong lên Tất cả đều phát triển theo phương hướng tốt nhất Sau đó dẫn theo một đám liệp sát giả rời đi Mục đích bây giờ của hắn ta chỉ có một Đó chính là giết chết lâm phàm Hắn ta đã điều tra tình huống nơi này rất rõ ràng Giác tình giả của tính ủy hiếp đều đã được Chu Thế Thừa dẫn ra ngoài. Bởi vậy giết chết Lâm Phàm rồi, tất cả nhân tố không ổn định sẽ hoàn toàn được diệt trừ. Trường trí mỹ tờ chắc hẳn có thể nghiền hét. Trên mai đất trống, Lâm Phạm vẫn đang tu luyện, độ thuần thục tăng lên rất thoải mái. Búp bê càng số đã phát huy ra giá trị lớn nhất của bản thân nó Nó thật sự đã nhận được thăng hoa đến cực hạn Bọn hắn đi rồi Đã nỡ người nên tới Nhất định sẽ tới Lâm Phạm có vẻ như không suy nghĩ gì cả Nhưng trong lòng lại nghĩ Chủ tế thửa dẫn người đi rồi Vậy hạ hạo nhất định sẽ ra tay Đây là chuyện không cần phải suy nghĩ Lâm Phạm Một tiếng hét tức giận vàng lên Lâm Phàm đang tu luyện tăng độ thuần thục Nghe thấy tiếng nói Dừng lỗng tắt trong tay Chỉ thấy hạ hạm dẫn theo tầm mươi liệp sát giả Khi thấy hùng hằng đi đến Đôi mắt hùng ác kia khí mọn hắn hoàn toàn hiện lên nguyên hình Khóe miệng hạ hạm Còng lên một nụ cười Ngông nghênh chẳng khác nào Quay trùy long vương Người nhất đều phải chết Vẻ mặt lâm phẳng không chút cảm xúc Rút đoạn mâu phía sau ra Không hề nói nhả một câu Lắc cổ tay Vẻ một tiếng Chỉ thấy đoạn mâu xe gió lao đến Đâm ở phía Hà Hạ hạo Hà hạo kinh ngạc Không ngờ lâm phàm không hề nói một câu nào Đã trực tiếp ra tay Đây cũng vượt qua khỏi sự tưởng tượng của hắn Theo lý mà nói Trong hiểu biết của hắn ta Chắc hẳn lâm phàm sẽ lộ ra vẻ mặt kinh hoàng Sau đó là tức giận Giận giữ mắng mỏ hắn ta muốn làm cái gì Còn hắn ta sẽ ngở đầu lên Nói rằng ngày chết của người đã đến rồi Chỉ là những chuyện này Đều không xảy ra Đối mặt với đoàn mâu đang ném đến Hạ hạo vô cùng ung dung Quay người tránh đi Nếu như liệp sát giả bình thường đối mặt với đoàn mâu này Sợ là ngay cả cơ hội phản ứng Cũng không có Trực tiếp bị đâm xuyên Cũng chỉ có giác tình giả như hạ hạo Mới có thể tránh đi Nhưng cho dù tránh được Hạ hạo vẫn cảm nhận được uy thế của một đòn này Quả thật là vô cùng bất ngờ Thậm chí nói cũng có chút hung tàn Chỉ như vậy thôi sao Hạ hạo không thèm để ý chút nào Đắc ý nhìn thẳng Lâm Phàm Không ngờ ra hỏa nơi này của các người Đầu đần quá mức Ngươi cho rằng chúng ta thật sự thành tâm thành ý ra nhờ bà Sai Vô cùng sai Khu tập trung này phải do chúng ta không chế Mà ngươi thì sẽ là người đầu tiên chết ở chỗ này Nghe Hạ hạo nói những lời này Lâm Phạm chậm dãi rút đường đao bên hông già Không nhanh không chậm Đi về phía đối phương Khi khoảng cách rút ngắn Hạ hạo cũng không bảo những lệp sát giả xung quanh giá tay Mà dơ tay lên Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn tả Có phong nhận lơ lửng cho tưởng nhìn thấy lòng này của ta sao Là hệ phong Ngưng tụ thành phong nhận Giết người vô hình Dựa vào mắt thường là không thể nào thấy được Vừa dứt lời Hạ hạo vùng lên Từng cái phong nhận vô hình lập tức bay ra Đầm phản vẫn vô cùng ung dùng nhấc đào lên Tùy ý vung vảy trước mặt Mỗi một lần vung chặt Đều giống như chạm đến thứ gì đó Vàng lên tiếng kêu len càng cả lại toàn bộ phong nhận mà hạ hạp đánh giá Làm sao có thể Thấy cảnh này Sau mặt hạ hạ đột nhiên thay đổi Động tác đang vun vẩy phong nhận càng nhanh hơn Làm sao có thể Sao người có thể nhìn thấy được phong nhận Không có khả năng Chuyện này tuyệt đối không có khả năng Phịch một tiếng Chỉ thấy lâm phàng vô cùng thong rong bình tĩnh Bàn chân đạp mạnh vào mặt đất phát ra tiếng chầm đục Tốc độ tăng gọt Hóa thành tàn ảnh Đường đào trong tay được lửa bao trùm Một đạo đào quang bừng lửa lóe sáng Đối với hạ hạo mà nói Trong mắt hắn ta Chỉ có một ánh lửa sáng chói kia Không có những thứ khác Lâm Phạm đã tu luyện đào thuật cơ sở đến mắc cấp Không chế phải đào pháp vô cùng mạnh mẽ Mỗi một đào đánh ra Đều có thể phong tỏa ngăn cản đường đi Hơn nỡ thuộc tính bài triều của hắn Hoàn toàn nghiền ép hạ hạo Nếu như hắn ta có cơ hội phản kháng Như vậy chính là một loại xỉ nhục đối với thực lực của bản thân. Trong chớp mắt, Lâm Phàm xuất hiện sau lưng của Hạ Hạo, mà Hạ Hạo thì vẫn còn đang ngây ngốc đứng quay lưng với Lâm Phàm. Lúc này, Hạ Hạo từ từ cúi đầu, nhìn ngực của mình, tách một tiếng, quần áo bị xé toạc, trên người xuất hiện mấy vết đỏ, máu như là suối văng tung tóe, đồng thời còn có khói bốc lên từ chỗ da thịt bị đốt nóng. Người ơ ơ" Phịch hai tiếng Đầu gối của hạ hạo còng lại Trực tiếp quỷ trên mặt đất Đầu hụt xuống Không còn bất cứ hơi thở nào à, Đồng vàng thở ra một hơi Lửa phủ trên đào tiêu tán Cha đào vào trong vỏ một lần nữa Cũng không thèm nhìn hạ hạo Nam nhân thật sự sẽ không bao giờ Nhìn con mồi sau khi rút đào Sẽ như thế nào Bởi vì hắn biết mọi chuyện đã kết thúc Các liệt sát giả xung quanh Đều kinh ngạc nhìn Tất cả đều trợn tròn mắt Đối với bọn hắn mà nói Chuyện này thật sự chính là gặp quỷ Các người nghĩ thế nào Lầm phạm nhìn những liệp sát giả xung quanh Bọn liệp sát giả này chừng mắt Ta, ta giàu hạng Ch -ch -ch Chuyện này không liên quan đến ta Ta bị ép đến đây Ta, ta cũng vậy Cả đám liệp sát giả đều quỷ xuống Vì sao bọn hắn lại đi theo hạ hạng Đương nhiên là vì uy thế của hàn mình Từ đầu đến cuối đầu in sâu vào trong lòng bọn họ Lâm Phạm không để ý bọn họ Mà nhìn những nơi kín đáo xung quanh Lục dĩnh đã kéo cùng Sống nhắm ở phía này Lục Sơn và các liệp sát giả khác cũng đang chuẩn bị sẵn sàng Chỉ cần một khi trận chiến bốc phát Bọn họ sẽ lập tức ra tay Trấn áp bọn liệt sát giải này Chẳng qua sau khi nhìn thấy Lâm Phạm Dễ dàng giết chết hạ hạo như vậy Tất cả mọi người đều hoàng sợ vô cùng Chuyện này thật sự vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ Cho dù hai bên có tranh lệch Cũng không cần thiết lại to lớn như vậy Quả thật chính là miểu sát Lúc này Tường ngoài xảy ra một chuyện Hàn Bình xuất hiện tại nơi giàn giáo đã được kéo lên Có nhân viên điều khiển giàn giáo lên xuống Ngay tại cổ bị đèo một thanh đào Trọng sự ủy hiếp Phải điều khiển giàn giáo liên tục đưa người lên Trần quật đang trông giữa tầng ngoài Hoàn toàn không phát hiện ra bóng dáng của bọn người Hàn Bình Mãi cho đến khi phát hiện Có người leo lên tường thành không chế người của Tường giảo lại, hắn ta mới phản ứng lại, chỉ là mọi thứ đã không còn kịp nữa rồi. Trần Quân đã phản bội, chạy đến trận danh của Chu Thế Thừa. Thấy tình hình, hít sâu một hơi, vẫn giả vờ làm người của Hàn Bình. Hàn Bình bước lên, từ ngoài cười lớn, giang hai cánh tay, nhìn khắp cảnh tượng trước mắt. "Đây đều là của chúng ta, Chu Thế Thừa!" Ngươi cho rằng mục đích của ta thật sự là chờ ngươi đến để giết ta sao Sai Vô cùng sai Nhưng người sống sót bình thường xung quanh Đều ngây người nhìn Hàn Bình Đều cảm thấy rất khó hiểu Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Trần Quân Mọi người đâu rồi Hàn Bình hỏi Trần Quân nói Hàn cả Hạ Hạo dẫn theo người đến tường trong để đối phó với giác tình giả còn lại Rất thuật Tất cả đi theo ta Hai người cánh giữa nơi này Hàn Bình nói Vâng Hàn cả Trần Quân đáp Một vị liệp sát giả khác cũng đáp Hàn Bình dẫn theo người đi vào tường trong Tường trong cũng giống như tường ngoài Vị giác tình giả duy nhất làm bạn Bên cạnh Hàn Bình Lúc này trên 10 đầu ngón tay Xuất hiện gai ngược Bám lấy vách tường Giống như là nhện Nhanh chóng bỏ vào trên tường Thực lực của vị giác tình giả này Có lẽ chẳng ra sao cả Nhưng tiến vào tường giả của người khác Thì vô cùng dễ dàng Một hồi sau, ngay khi Hàn Bình đang nhíu mảnh khó hiểu, giản giáo lập tức hạ xuống. Lên! Có Hàn Bình dẫn đầu, bọn hắn vội vàng nhảy lên giản giáo. Trong lòng Hàn Bình có chút nôn nạo. Tất cả hành động còn thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn ta. Hắn ta thật sự không ngờ chủ Thế thừa lại thật sự dẫn đông đảo các giác tình giả ra ngoài. Cái này khiến hắn ta không thể không hoài nghi. Chắc hẳn Chú Thế thừa Còn ngu ngốc hơn trong trí tưởng tượng của hắn ta rất nhiều Ngay từ đầu đã tin lời bọn hắn nói bên mức không có bất cứ điều gì hoài nghi sao Khi giàn giáo được kéo lên trên tường Trong tầm mắt của Hàn Bình Hắn ta thấy một đám người Đang mỉm cười đợi hắn ta Người cầm đầu đeo đoạn màu Bên hông là đường đao Rất lạ mặt Cũng không phải người của hắn ta À Nhìn thấy lâm Phàm Hàn Bình lộ về mặt gạc nhiên Người của hắn ta đâu rồi Nhìn kỹ lại, đột nhiên phát hiện hắn ta có đang nằm ở một bên. Người chính là Hàn Bình à? Lâm Phạm nhìn người quản lý, cô tập trung bảo phòng trước mặt này. dáng vẻ thật sự hùng hãn, có một loại âm hiểm gian xảo. Cả người biết ta sẽ đến à? Hàn Bình nhíu mày, có chút không hiểu tình hình ở trước mắt. Nếu như biết hắn ta đến, vì sao Chu Thế Thừa còn dẫn người rời đi? Chắc hẳn là đang xem nhẹ thực lực của Hàn Bình hắn ta, cho nên tủy tiện tìm một giác tỉnh giả. Là có thể bắt được Hàn Bình hắn ta sao Lâm Phạm hìm cười Không nói gì Mà bọn người liệp sát giả lục sơn Thì đang cảnh giác nhìn Hàn Bình Bọn Hàn biết thực lực của Hàn Bình Không dễ đối phó Ánh mắt của Hàn Bình Tìm kiếm trong đám người Chỉ là không tìm được người mà hắn ta muốn tìm Lâm Phạm nói Có phải người đang tìm nghiêm húc Hạ hạo hứa thường hay không Nghe Lâm Phạm nói vẻ mặt của Hàn Bình có chút thay đổi Lời ngươi nói là có ý gì Đâm Phạm cười nói <cười> Có thể có ý gì được Hai tên nàn thẳng cẳng Một tên đã treo máy rồi Ngươi cho rằng hành vi của ngươi rất hoàn mỹ sao Thật ra mọi chuyện chỉ là do ngươi Cho rằng nó hoàn mỹ mà thôi Được không cần nói nhảm nhiều như vậy Kết thúc sớm thôi ta còn bận việc Vừa dứt lời Lâm Phạm đã chậm dãi rút đau giả Cầm ngang ở trước mặt Hai ngọn tay bắn giả Một tiếng len keng lành lót chuyển đến Nưỡi đau đột nhiên bùng lên lửa trắng cực nóng Sạch một tiếng Mũi đau chém xuống Một ngọn gió thổi tới Đôi áo trỏng đen phất lên Đăng lực hệ hỏa Hàn Bình hít mắt tiền trước mắt này rất tự tin Khiến hắn ta không thể xem thường Thổng thường người đủ tự tin Cũng vô cùng tự tin về thực lực của mình Ánh mắt đâm phạm nhìn chằm chằm Hàn Bình Không nói nhảm lời nào Giết Mục tiêu của hắn chính là Hàn Bình Những liệp sát giả khác sẽ do bọn người lục Sơn đối phó. Chủ thể tửa dẫn theo lượng lớn xác tỉnh giả, nhưng liệp sát giả ở lại thì không ít. Nếu như bọn người nghiêm húc không nằm thẳng cẳng, thì tình huống bây giờ sẽ thế nào? Thật sự khó mà nói được. Nhưng bây giờ, không cần để ý những thứ này. Tưởng ngoài, trần quân mẩm vị liệp sát giả khác đang đợi ở đây. Nhìn cái gì thế, tường dào này sau khi chính là của Hàn ca bọn ta. Các người cứ thành thành thật thật trò đi. Chỉ cần thành thành thật thật không sao. Hàn ca không giết hạng người vô danh. Niệp sát giả kia ngẳng đầu lên, kiêu ngạo nói. Những người sống sót ở xung quanh giật thoát. Trong lòng, không ngợt khu tập trung của mình sinh sống lâu ngày. Lại sắp bị người khác chiếm lĩnh. Chuyện này nghe ra rất đáng sợ. Vườn đại bảo xuyên lau chuỗi xe cũng rất căng thẳng. Nhìn về phía tường trong. Hàn ta biết lâm ca đang ở tường trong. Thế nhưng có thể chống lại được bọn hắn không Trầm hốt nói Kể tức thời mới là Trang Tuấn Kiệt Thành thật một chút đi Đừng tự chuốc lấy khổ Ánh mắt hắn ta luôn nhìn chầm chầm Phía bên ngoài tường rào Bởi bọn người chu thế thừa có thể quay về hay không Đừng đần độn mà đi đến chỗ của Hàn Bình ẩn nấp Mẹ nó Người ta giết đến bên trong luôn rồi Nhanh chóng trở về đi Lệp xác giả kia quan sát đám người sống sót Ngày như là quay củi Sao mà khốn khổ xung quanh nói Nhìn dáng vẻ có các ngươi đi Khổ đến mức nào rồi Sau này nơi đây sẽ do hàn ca quản lý Quê củ chính là mạnh được yếu thua Chỉ có kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn Chỉ cần các ngươi có năng lực Coi trọng cái nào thì cướp cái đó thoải mái hơn, sung sướng hơn nhiều Thả rằng đừng nói Giang hòa này vừa nói ra Thật sự khiến một vài người sống sót khốn khổ Tim đập thỉnh thịnh Có người sinh sống trong tận thế đã sụp đổ trật tự Rất thích sinh hoạt như dã thú Nhưng đối với phần lớn người sống sót và nói Bọn hắn có thể sống khổ cực Nhưng vẫn có hy vọng có trật tự Cũng không lâu lắm Có chiếc xe từ đằng xa chạy đến Chính là đám người chu thế thừa Đã rời đi Sau mặt Trần Quân vui mừng Cuối cùng cũng trở về Xe dừng lại Bọn người chu thế thừa xuống xe Ngần đầu nhìn lên tường thành Giản rào không hề động đẩy Ngược lại nghe giọng nói trào phúng chuyển đến. <cười> Không lên được à! Các người chậm rồi! Khu tập trung này đã bị chúng ta chiếm lĩnh Nhanh cút đi! Lệp sát giả kia thét lên. Chú Thế Thửa nhìn lên sắc là có vẻ bình tĩnh. Nhưng thật ra trong lòng đã có chút hoàng mang. Còn mẹ nó ta dẫn theo người ra ngoài. Chỉ là già vợ đi tìm hàn mình mà thôi. Để cho hạ hạo tự nhảy ra. Nhưng bây giờ là sao đây? Chỉ trong khoảng thời gian ngắn vừa ra ngoài. Hàn Bình đã đánh tới rồi Mẹ nói cái tốc độ này Cũng quá nhanh rồi đó Trường Thành kinh hãi vô cùng Đây là điệu hội lý xôn Chủ thế thửa nhìn Trường Thành nói Không sao Mọi việc vẫn nằm trong tầm khống chế à. Trường Thành kinh ngạc Không hiểu ý của chu cả Cái gì gọi là vẫn nằm trong tầm khống chế Bây giờ tiến vào trong tường rào Là con đường duy nhất Cái này bị Hàn Bình nắm trong tay rồi Muốn lên là chuyện không thể nào Chủ Thế Thừa vẫn duy trì sự trấn định Đừng nhìn hắn ta có vẻ chấn định như vậy Nhưng thật ra trong lòng cũng có chút hoàng Nhưng mà đang ở trước mặt đông đảo Thành viên của khu tập trùng Thật là người quản lý Nhất định phải bình tĩnh Cho dù trời có sập xuống Thì cũng phải bình tĩnh Lúc này trên tường ngoài Lệp sát dài phía bên Hàn Minh Không chút kinh kỳ Mà đứng ở dìa tường thành Điên cuồng chơi cười khiêu khích bọn người chu Thế Thừa Ở bên dưới Không đấy đến trận quân Đi đến sau lưng của mình Trần quân nhìn đối phương đang mải mê Từ từ đến sau lưng Rồi đột nhiên Trần quân ngồi xuống Giữ chặt chân hắn ta Sau đó trực tiếp đẩy hắn ta xuống tường thành Lệp sát giả này sợ hãi kêu lên sắc mặt trắng bệnh Không có một chút điểm tựa nào Chỉ có thể để mặt thân thể rơi xuống Tuy rằng hắn ta lệp sát giả Thân thể cường tráng Nhưng với độ cao cách mặt đất mấy chục bét thế này Hắn ta hoàn toàn không thể nào chịu được Một tiếng vàng trầm lục vang lên Trần Quân nhìn người sống sót ở xung quanh Bảo nhân viên điều khiển giản giáo Đưa mấy người chú thế thửa lên chủ thế thừa đứng trên giản giáo Nhìn Trương Thành Giọng điệu bình tĩnh mà lạnh nhạt nói Bây giờ đã hiểu chưa À hiểu, hiểu rồi Trương Thành nhìn đối phương Nhưng đang nhìn một vị lão đại Lợi hại Không ngờ có chiêu sầu Quả những có thể trở thành người quản lý khu tập trung Thì không thể nào đơn giản được Đây là bảy mưu nghĩ kế Tất cả đều nằm trong tầm khống chế Đánh cờ giữa cao thủ Thông thường thắng bại chỉ trong nháy mắt Trường thành nhìn về phía ra hỏa Từ trên tường thành rơi xuống Nhận ra đối phương Đệp sát giả bên cạnh Hàn Bình Chỉ là dáng về bây giờ rất thảm Từ chỉ vặn vẹo Một cái chân gần như cong đến đầu Không thể cứu nổi Giản giáo được kéo lên Chủ cả Hàn Bình đã dẫn người vào trong tường trong rồi Trần Nguyên vội vàng nói chủ Thế thừa xua tay Đừng lo lắng Trường Thành đứng bên cạnh cũng nói Đúng đừng lo lắng Mọi chuyện này nằm trong tầm khống chế của chu ca Chú Thế Thửa vội vàng Đi đến tường trong Ngoài miệng thì nói không cần lo lắng Nhưng thật ra trong lòng đã có chút luống cuống Hy vọng Lâm Phàm có thể kiên trì Còn nữa Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì Hàn Bình thật là chó Hắn ta thật sự không ngờ Chỉ trong thời gian ngắn Vậy mà đã xảy ra chuyện như vậy Hàng ta ngàn tính vạn tính Không có tính đến chiêu này của Hàn Bình Đối phương rốt cuộc là lên như thế nào Đường thành này rất cao đấy Người biến thái Lúc này Hàn Bình nổi trận lôi đình xong mà cực kỳ khó cỏi Quần áo trước ngực bị xe ra Lộ ra lồng ngực Bên trong một bên thì hoàn hảo Không chút tổn hại Một bên thì bị bắt véo một miếng thịt Máu thịt bè bé bét rối loạn vô cùng nhưng mà vết thương kia đang nhanh chóng khôi phục có da non mọc ra đây chính là năng lực của Hàn Bình năng lực khôi phục siêu mạnh bất cứ vết thương nào đều có thể dựa vào năng lực này mà nhanh chóng khôi phục như là cũ không thể nói là tiểu cường đánh mãi không chết nhưng khi thế lực đối thủ ngang bằng hiệu quả cực mạnh lầm Phàm cầm miếng thịt của Hàn Bình trong tay lược bùng lên vang ra tiếng xèo xèo thịt trong tay lập tức cháy khô Tùy tiện ném sang một bên, một con chó hoang vô tình đi ngang qua, mắt chó trợn tròn, đứng ngốc trong 0,8 giây, nhanh chóng chạy đến, ngoạn lấy miếng thịt rồi chạy mất. Lăng lượng của người có vẻ không có gì đặc biệt. Đối mặt với giác tình giả cấp 3 Hàn Bình, hắn thật sự chẳng hoàng hốt một chút nào. Đồng thời hắn còn phát hiện ra vấn đề rất lớn, đó chính là phương thức chiến đấu của bọn hắn. Thường là dựa vào sức lực và tốc độ của bản thân, lại không hề nghiên cứu về vấn đề triều thức. Đào thuật viên mãn Khiến hắn có thể áp chế được hàn bình Lòng trào thù tinh diệu ngang ngược Lại càng khiến cho hàn bình Khốn khổ vô cùng Mẹ nó Hàn bình nổi giận Cảm thấy nhục nhã Vùng trừng đào lên Hung hăng chém vào phía lâm Phàm Lâm phạm bình tĩnh đối mặt Giờ đào ứng đối Đào thuật viên mãn giúp đào pháp của hắn Vô cùng tinh diệu Không phải tùy ý vùng vầy Mà là vùng vầy có mục đích Mỗi một đào đánh giả Đầu gây ra áp lực cực lớn cho hàng bình Hết tập 7 Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi Các bạn nhớ để lại một like, 1 share, 1 top right Còn đường góp ý kiến để kênh càng phát triển nha Xin kính chào tạm biệt Hẹn gặp lại, bye bye